Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyền dạy kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lệ làng khổ ảnh, tác giả Trần Thu Huyền, tập 4 Bà Quế đang dọn dẹp đóng nẹp tre mà lân vừa vót đang thúng. Chợt nghe có tiếng gọi từ ngoài cổng. Liền dừng lại ngó nhìn Ra là cô Hồng láng viện Chắc mẩm cô sang mua đồ Bà Quế vội nói <cười> Lấy túng hay lấy mẹt vậy cô Hồng Ai, Cái đó tính sao đi Thằng Lân nhà bà đâu rồi Bà Quế nghe nhắc đến Lân Liền buông trội quét đi ra Ờ Nó đi mua lưới ở nhà ông chính rồi Mà cô kiếm nó có gì không Hèn chi tôi thấy nghi nghi Nhưng mà sao cùng thì trúng phốc nè Con gắm được trai cổng đi ở ngoài đường kia kìa Trông tình tứ lắm Trời đất Cô nói cái gì vậy Con gắm đi ra hợp tác xã mà Sao lại có thằng nào cổng Cô, cô có nhìn lầm hay không Lầm là lầm thế nào Tôi còn lạ gì con gắm Ôi hay lại chán trọng theo trai không chừng À mà thôi tôi có công chuyện Tôi về nha Bà Hồng dứt lời liền quay đi, khiến cho bà Quế nghi ngờ. Khép vội cánh cổng, bà đi ra đường làng. Ông trời thật biết trêu đùa, đúng lúc Quỳnh đang cổng gấm đi ngang qua. Bà Quế trông thấy thì chống tay cạnh sườn mà gạo lên. À, chị to gàng lớn mật thật đó. Theo trai, để trai cổng trên người sao? Quế tiểu thảo cố gắng phân bua. Chị không phải như mẹ nghĩ đâu mẹ à. Chị còn coi tôi là mẹ sao Cái đồ trơ tráo để về tôi nói thằng lân giải chỉ mới được Bà Quế vừa bước tới giật tay gắm lôi xuống Quỳnh còn chưa kịp nói lời nào Thì đám thanh niên lại gần cản ra Nè Bà làm cái gì á Cũng phải nghe hết mọi chuyện rồi hãy nói người ta Cái thằng cậu ấm nhà bà đánh cậu trên hộp tác xã đó Còn trối lại kéo đi như một trâu buộc bò Bà mới là phải dạy lại của mình đó Để người ta kiểm của mà ân hận không kịp Chứ chúng mày hùa nhau Cậy đông mà dọa nạt tao hả Có dối thì đi kiện đi Cái đồ lãng lơ Phải có gì thì chồng nó mới đánh chứ Bà Quế bỏ tay xuống Nguyết dài muốn trơi cả con mắt Tới bụi tre già Ngày trước bà Cảnh bán sạp nước Mấy thanh niên mới dừng lại nói tôi thôi đi cùng đến đây thôi Như thế nào thì anh vô cho bà Cảnh hay đi à, Cảm ơn các cả anh đã giúp đỡ Ơn quệ gì Ai gặp cảnh bất bệnh cũng vậy thôi cổ sẽ còn khổ dài dài thôi hai người đi vô đi Vô mà lo tìm cách giải quyết cho triệt để Cái thằng hèn hạ với bà già đó Chắc chắn không để yên đâu Đám thanh niên tốt bụng còn đứng chờ cho Quỳnh Cổng gắm đi vô gần hết trạng tre Rồi mới quay bước đi Đến bụi giam bụt ở cổng Quỳnh mới khẽ mở lời Ờm anh đưa gắm vô nhà luôn nghe Dạ yeah. Lần đầu tiên Quỳnh đến nhà Trong cái hoàn cảnh này Cắm thấy mắc cỡ vô cùng Đẩy chân cánh cổng kêu lên kẹo kẹt Quỳnh cất giọng ờ, Chú thiếm cảnh của nhà không vậy? Còn mới tới Quỳnh vừa nói vừa cổng gắm lại cái chổng tre Bà cảnh từ trong gian bếp đi ra Trời ơi Cắm bị cái gì vậy? Chẳng phải đang ở hợp tác xã hay sao? Gắm bỏ cái nón xuống Cô ôm mặt mà khóc nức nở Bà cảnh trung rẫy chạm lên mái tóc Bị cắt nhằm nhở của con gái Mà hốt hoảng nói Nói cho mẹ nghe Có chuyện gì xảy ra vậy gấm vẫn cứ khóc nghẹn Nơi của họng đau rác không sao nói ra thành lời Ở cái bên Quỳnh lên tiếng thay dạ, chuyện là như vậy à, Anh đây là cho con là bạn học ngày trước cùng trường với gấm Con cũng không biết chuyện gì xảy ra Chỉ vô tình gặp trên đường Khi có đám người đang cả anh Lân hành hạ góng đó Bà cảnh nhìn Quỳnh bỏ lửng câu nói Nhìn sang gấm hỏi Cắt tóc với cả bị thương ở chân Là do thằng Lân phải không? Gắm khẳng đặt Giọng nói không ra tiếng Chờ Đang đánh, đánh cô mẹ ơi Đợi ba bà về sang bến nói chuyện Ngồi xuống đợi mẹ xuống pha nước muối loãng rửa cái chân chật Bà cảnh nói rồi gạt nước mắt đi xuống gian bếp Còn lại Gắm vào Quỳnh Anh hỏi cô Cứ như vậy Liệu em có sống được hay không Anh nghe mày nói rồi Gắm à Em ly hôn đi Anh vẫn luôn đợi em mà không Em không còn sớm với anh nữa Em là gái đã có chồng Hơn nữa em đã yêu Lân rồi. Không đúng. Các đang dối lòng mình phải không? Quỳnh nói tới đó thì bà Quế từ ngoài cổng chạy vô. cái áo sắn tận lên tới nách kiến trăng kèn kẹt mà nói Chúng mày lại đưa nhau về đây mà trai gái hả? Anh chị Cảnh biết dạy con quá ha. Ban ngày ban mặt mà dám đỉ đi. Bà Cảnh vội đi lên. Cô Quế mới qua. Có chuyện gì vô nhà đã. Tôi bất ngờ vô Chứng kiến con gái gì lãng lơ với trai đi nè Đẹp mặt quá mà Tôi chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao Nhưng mà thằng Lân đánh con gắm trai nông nổi như vậy là không được Chị vô mà coi đi Bà Quế im lặng bước vô Nhìn thì có khượng người lại dây lát Nhưng liền sau đó chỉ tay vào gắm Tội theo trai đáng phải đánh mà Con gắm đi về nhà liền cho tôi Về liền Bà Cảnh bước tới nhẹ giọng nói Cô coi chân tai như thế thì về làm sao Với lại tôi phải hỏi xem thực hư ra sao đã Về bây giờ thằng Lân lại đánh chết nó đó Bà Quế không nói gì được Quay đi ra cổng Ngồi bệt xuống đất vỗ chân nành đạch Mà gạo lên Bớ bà con làng sớm Các ông các bà ra đây mà xem Con dâu tụi nó theo trai Chồng nó còn sờ sờ đó, đó. Vậy mà anh chị Cảnh cột cho tụi nó về nhà gian dứt với nhau nè Người trong làng bắt đầu đứng kính lại trước cổng nhà gắm Chuyện ở hợp tác xã không ai biết ra sao Bây giờ Quỳnh giúp đưa về thì lại bị mang tiếng Không để yên như thế Cô lấy hết sức lết ra sân Cố gắng nói to bằng cái giọng khảng đặt của mình Các ông cấp bà nhìn cháu đi Cháu ra hợp tác xã Anh lân kèn với cán bộ Mà vô cớ đánh người ta Cắt tóc trời trối kéo lê chân cháu đi không được May mắn gặp mọi người và anh đây giúp đưa về nhà nè Nói tới đó Bà Quế lao tới tác vô mặt con dâu Đúng là con để già mơ mặt Bà Cảnh lúc này mới hét lấn Cô Quế Cô không được đánh con tôi Anh chị không dạy được thì đấy tôi dạy Cô mà còn đánh người tôi gọi dân quân đó À giỏi ha Ngày xưa có miếng ngon miếng lành Tôi đều mang cho anh chị Cá lạng chẳng thiếu con gái mà tôi chỉ nhắm mỗi con gắm Vậy mà bây giờ ăn cháo đá bát quá đó Ông Cảnh lúc này vừa mới đi đám về Trên tay vẫn ôm cái trống Nhìn mọi người tụm lại bàn tắn Mà gấp gáp hỏi Có chuyện gì mà cô Quế qua đây gây ồn màu vậy? Bà Quế được thể bù lu bù loa lên Con nhà anh theo trai Bị thằng Lân bắt được Ôi là đứa ơi Con giàu tôi đã theo trai rồi Chỉ cứ về đi Tôi sẽ hỏi cho rõ ràng chuyện này Nếu mà con tôi theo trai thật Thì nó sẽ chịu tội với làng Còn thằng Lân đánh người Thì dân quân sẽ tới bắt nó Bà Quế phủ quần phủi áo Lách qua đám đông mà dậm chân đi ầm ầm Ở phía sau ông cảnh đóng cổng lại Rồi nói với đám láng giềng Không có gì đâu Hỏi các ông bà về cho Đám đông tản dần ra Ông Cảnh trở vào nhà, ngồi nghe Quỳnh kể lại lúc gặp Gấm ở đường làng. Ánh mắt hiện rõ sự tức giận. Ông nói với Gấm. mày cứ ở lại nhà mình. Bà lên hợp tác xã một chuyến để hỏi cho rõ ràng. Càng ngại nó càng quá đáng rồi. Ông Cảnh bắt tay với Quỳnh. Cảm ơn ngành đã được con Gấm về. Thật là mất mặt quá. Dạ, cháu với Gấm cùng với May là bạn chung trường lúc trước. Có khó khăn gì một Mong cô chú hãy để cho cháu giúp nha. Đột nhiên có tiếng động ầm mỉ. Lần đẩy cửa hầm hầm. Hai tay dắt cu Linh với cu Long đi vô. Quát mắt nổi lấn. Con chào ba. Con qua trước cắm vậy cho tụi nhỏ. Ông cảnh nghiêm dọng. Anh Lần đẩy hai đứa nó ở đây. Anh đánh nó tới người ngợm như thế kia thì đi làm sao? Lần không đáp. Bà quay trởn mắt với vợ. Có vẻ không? Ủa? Thế là lần không nghe bà nói cái gì hay sao? Lấy chồng thì phải theo chồng. Chưa gì mà bà đã chứa chấp. Bà có con gái mà không biết chạy. Anh nói cái gì? Chắc biết mình lỡ lời cho nên Lân im lặng. Một lát sau liền kéo cu Linh với cu Long ra sân tác liên tục vào mông chúng. tôi bà hư đốm. Tao đánh cho chợ cái thối hư hổng Gắm bò lết từng bước Tính tới hai đứa con đang khóc ngạc nghẽo Lần không đối hoài Mà lôi xanh sạch tụi nó đi Đi qua bụi dâm bụt Thì chờ gặp được Mây Nhìn hai đứa nhỏ mày khẽ nói Nè, trẻ con có tội tình gì Mà đánh nó về Lần mày biết cái gì mà sang vô Ngày trước cho bây giờ Là mày giúp tụi nó gặp gỡ cũng đúng không à, Lần chờ có nói bậy Cấm nó một lòng một giả cho anh mà <cười> Một lòng một giả sao Vậy thì mày vô nhà một cánh mà coi câu đi rồi đó Lần gắt gỗng cho hàng học bỏ đi Mày đứng nhìn theo hai đứa nhỏ Mà chỉ biết lắc đầu thở dài Thương cho đứa bạn số khổ Đêm đó gắm ngủ lại nhà ba mẹ Các người đau ê ẩm Chẳng thể chập mắt được Chạm lên mái tóc bị cắt nham nhở Mà lòng cô rầu rỉ vô cùng Luyến tiếc cũng không thể quay trở lại được như ngày xưa Tình yêu dành cho Lân mới chỉ le lối Thì đã bị chính anh dập tắt đi Nếu như cô về là chấp nhận với cuộc sống hiện tại Còn nếu như không về Liệu cô có được ở bên con của mình hay không? Đường nào cũng đau khổ Hay là Trong đầu gắm chợt có một suy nghĩ Tìm cách giải thoát cho mình Tức giấc sau một đêm không ngủ, gắm gập khẩn bước xuống gian bếp. Bà Cảnh đang bắt ấm nước, thấy con gái thì liền nói. Mẹ nấu nước giá đổ, lát nữa bị uống đi cho hết khẳng tiến. khoai nướng vùi dưới bếp đó, lấy ăn cho ấm bụng. Giờ mẹ đi mua vài thứ ra Dạ. Yeah. À nhỏ Thư đang ngủ trong buồn, một xíu chị na qua trong chừng. Mày ráng nghỉ ngơi đi, cho mau khỏi vết thương. Bà Cảnh nói rồi vội vã rời đi. Gắm bới lấy củ khoai trong tàn bếp. Nghĩ đến cuộc đời của mình bạc như vui. Sẽ nhanh thôi, cô sẽ tự giải thoát cho mình. Đúng rồi, là ao làng Nhưng rồi bất giác gấm chợt nhớ tới con. Cô không thể bỏ con ở lại được. phải làm sao đây? Chợt có tiếng của mày kêu Khiến cho gắm thoát cổ giọng suy nghĩ mày bước vào trong Nhìn cô mà hoảng khúc Trời đất ơi Nghe chỉ cả nói mà tao không dám tin luôn May mày ơi mày sợ bộ tóc nhỏ bạn Nói như muốn khóc Tao đã bảo lì hôn đi mà không chịu nghe Gió khổ mà Ngồi đó tao cắt lại cho đều Nuôi ít bữa sẽ dài lại nhanh thôi Mày nói rồi kiếm một chiếc kéo cắt lại cho gắm Với cô bây giờ đẹp sống Đâu còn ý nghĩa gì nữa Rồi đó Tóc vuông này nhìn mày đẹp hơn rút trước nữa Gắm cười buồn Giờ này mày còn giỡn với tao hả Tao chỉ muốn mày vui thôi À Bữa qua chính là anh Quỳnh đưa mày về hả Rồi bây giờ tính sao Ừ anh Quỳnh đưa về Tao chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ Sao mà bỏ nhau được Tao thương tụi nhỏ Mày như thế thì mày khổ cả đời đó Gắm nhìn ra lối đi đường làng Hướng về phía nhà của bà Quý Mà nhớ con gia giết Biết là khổ Nhưng cô sẽ chấp nhận Bởi nếu phải xa con Thì cô không thể sống nổi Tờ mờ sớm, nghe có tiếng đập cửa rầm rầm Bà Quế sọ cút đi ra Đứa nào mà mới sáng ngày ra đập cửa âm ý vậy? Chúng tôi là dân quân trên đội Đến mời anh Lân lên lập biên bản đánh người của nhà nước Và hành vi xâm phạm tự do của người khác à, à, Các anh vô trong đã Chuyện gia đình thì cứ để tụi nó tự giải quyết Phiền cán bộ thế này chắc chắc là do hiểu lầm thôi Bà mau gọi anh Lân ra đi Đừng lẩm mất thời gian của chúng tôi Bà Quế nghe mà sợ hãi Liền vô trong kêu con trai Lần thấy nhóm người mặc áo xanh bạc Thì chột dạ Ờ, các anh tìm tôi có việc gì Mời anh theo tôi về xã làm việc Anh mang tội đánh cán bộ của nhà nước Và vi phạm nhân quyền của người khác Lần tái mét mặt Cũng không chống đối Mà răm rắp đi theo nhóm người kia Không hiểu lên đó như thế nào Mà khi trở về Mặt lên tức giận lắm Bà Quế liền hỏi Thế địch thế nào rồi Trên đó họ giải quyết sao Này cho con tả thốc Con đóng phạt Cái gì Phạt cái gì mà cả tả thốc vậy Con đánh cán bộ nhà nước hồi nãy tình trước kia có quen với bà Trịnh mới phạt chừng đó thôi Còn về xâm phạm tự do nhân quyền Thì con chối được Phép vua còn thua lệ làng Tội theo trai thì có trời cút Cái thằng Mày thấy mày ngu chưa còn Cho còn con gắm Mày chối là chối làm sao Lỡ có phạt nữa Thì cả năm treo miệng ăn sao Cái đó mày yên tâm đi Con đổ cho nó với thằng Quỳnh Nhưng mà chắc là tụi nó có gì với nhau rồi Càng nghĩ càng tức thiệt Con như vậy nó không thương Mà lại thương cái thằng đó Bà Quế nghe con trai nói một hồi mà ngắn ngẩm Lần ơi là Lần Bây giờ này mày còn ghen với tuôn Nó là vợ mày ba mẹ đi hỏi cưới về Có với nhau hai mặt con rồi Mà mày không chịu nghĩ thông thoáng Không lẽ mày muốn mẹ đứng về phía sai trái hoài sao Lần không đáp Anh hầm hầm nét mặt đi tới chuồng gà Bắt lấy đôi con Bỏ vô trong bao tải trời mau lẻ bước ra ngoài cổng Bà quấy gạo lên Mày lại đi đâu nữa Con sang xin lỗi rồi đón gắm về Cứ để nó về ra Rồi nó sẽ biết như thế nào là chọc tức thằng Lan đây Thổi lửa nội cám cho heo Nghĩ lại những gì trải qua Mà gắm tuổi thân vô cùng Từ bữa đó đến giờ cũng cả tuần rồi Cô nhớ con lắm Nhìn nhỏ thư nô đùa Khiến cho nỗi nhớ con ngày càng trào dân một nhiều Với chén cơm mời ba mẹ mà tâm trí để nơi nào Xém chút nữa đánh trời xuống phẳng Ông cảnh mới cất lời Bà nghe nói thằng Lân đã ân hận kỳ ký vào bạn kiểm điểm Với đóng phạt trên đội Chén đĩa cũng có lúc vài chạm nhau Vợ chồng cũng chẳng thể bỏ nhau được Thôi thì chính bỏ làm mười Đánh kẻ chạy đi Chứ ai đánh người chạy lại Nếu mà thằng Lân biết lỗi và sửa đổi Thì con cũng nên bỏ qua Nếu mà chú bà quấy còn sống mà tình chú ấy Cũng không để thằng Lân nó hành động như vậy đâu Dạ Con cũng nghĩ thương tụi nhỏ đó ba Ba còn nói đúng đó Thằng Lân mà nó biết lỗi Thì thôi vợ chồng hề nhau đi Nuôi dạy con cái Ở đời không có ai hoàn hảo hết Vợ chồng mà có làm sao Chỉ khổ tụi nhỏ thôi Dạ Khi tụi nhỏ Con sẽ bỏ qua hết cho anh Cấm đáp lời Cũng là lúc tiếng mở cổng tre Kêu lên có két Lân trong bộ vàng ngập ngừng đi vô Dạ Thưa ba thưa mẹ Con mới tới Con biết lỗi của mình Dù có ngàn lần xin lỗi Cũng không thể xóa bỏ những gì đã làm Chỉ mong ba mẹ và Lân Cho con một lần duy nhất này để sửa sai À Anh Lân quả đó hả Vô ngồi ăn chén cơm đi Dù Có gì từ từ nói Khi ông Cảnh dứt lời Lân lại gần Liền cuối gặp người mà quỷ rập súng Anh ta nói mà nghe tội nghiệp lắm Thế ta lỗi cho con Con ăn không nhai, nói không kỹ, khiến cho bà mẹ viện lòng. Con thực sự ân hận. tôi được rồi, để có quỳ như vậy nữa, đứng lên đi. lần bất ngờ quay qua bám lấy tay gấm. Thà lỗi cho anh đi, vậy với anh và con có được không? Một tuần vừa rồi anh tự giam mình để suy nghĩ về những việc đã làm. Cũng bị không tốt, cho nên để em phải chịu ấm ức rồi. Gắm không nói gì Cô vội đi xuống giang bếp lấy thêm chén đũa Trên nhà Giọng của ông Cảnh cất lên trong tiếng thở dài Anh ở đây ăn chén cơm đi Rồi vợ chồng đưa nhau về còn nhớ mẹ Mẹ như còn Đành làm sao được Cảm ơn ba mẹ đã trong lòng tha thứ Sẽ không có lần nào như vậy nữa đâu Ông Cảnh chẳng biết có tin được lời của lần hay không Phần thương con thương cháu mà bỏ qua mọi chuyện Phần thì ông cũng sợ mang tay mang tiếng ở làng này Bây giờ ông chỉ biết cầu nguyện cho trời Phật thương gấm Mà cho Lân sửa đổi mà thôi Sau bữa cơm lần đưa gắm về Mọi lỗi lầm của anh Một lần nữa cô lại bỏ qua Dù biết Giang Sơn dễ đổi bạn tính khó dời Đẩy cổng đi vô trong sân Lân và gắm cùng lên nhà trên từ mẹ Chúng cô đã về rồi. Bà quế ở phản gụ, lạnh nhạt nhìn ra. Chị chịu về cái nhà này rồi đó sao? Để hai đứa ngủ với tôi. Chị xuống cho heo ăn đi, kéo chúng la bây giờ đó. Dạ. Yeah. Gắm đáp lời rồi vội vã đi cho heo ăn. Cô dọn dẹp gọn gàng xong mới đi về phòng mình. Trong lòng vẫn còn trung sợ. Liệu rằng Lân có thể đánh cô bất cứ lúc nào hay không? Ở bên trong Đèn dầu vẫn để sáng lần đợi cô mở cửa Là bước tới khẽ nói Thả lỗi cho anh Cũng vì anh yêu gắm quá Cho nên Gắm gật đầu Những lúc như thế này Lân thật nhẹ nhàng Nhưng trái tim cô rất lạ Nó giống như đã chết rồi Trơ trơ ra như một khúc gỗ Cô để mặt cho Lân muốn làm gì thì làm trên người mình. lần cảm nhận được điều đó. Anh ta gặn giọng nói. Ở bên tôi, còn nhớ đến thằng đó sao? Em phải làm gì đến tin đi. Anh, anh cậu biết nè. Ông trời ơi, tại sao trong đầu tôi lúc có hình ảnh của hai người họ vậy? Tại sao ông lại khiến cho tôi ghen tức đố kỵ Muốn nổi khùng như vậy chứ <cười> Lần khóc lên như một đứa trẻ Ôm lấy cô mà hỏi ông trời Cái tính ghen tuông của anh Làm cho gắm sợ hãi giật mình thoang thoát Cô cũng khóc Rồi đưa tay ra ôm lấy Lần Đêm đó cả hai nói với nhau rất nhiều điều Và hứa rằng sẽ cố gắng làm lại tất cả Vẫn là thói quen dậy sớm Gắm bắt nồi cơm Nhìn hủ gạo không còn lấy một hạt Cô Điền chạy vô nói với Lân Anh ta ngái ngủ mà cắt lên Trời Đang ngủ mà kêu cái gì vậy trời Nhà hết gạo ra nơi Lân ngồi bật vậy Hết thì nhịn đi Chỉ vì đánh cán bộ mà mất cả tạ thốc đó Tất cả là tại mày Chắc đêm qua Mày nghĩ tới thằng bệnh nó phải không Đừng có xưng mày tao với em Anh Bình là cán bộ Cử về giúp cho bà con Em với anh không có gì hết Sao lại nói gì em chứ Lần giận dữ Cố tấm lấy mớ tóc ngắn của gắm Giật ngược ra sao Mà la lên Còn cố tình không hiểu ha Mày với thằng cán bộ Bình Đó có cái gì với nhau sao Vừa vừa phải phải thôi Gặp thằng nào cũng đánh nỉ được Em không phải lo người như vậy Lần nghiến trăng Đôi mắt đỏ ngầu lên Như muốn giết chết cô ngay vậy Gắm trầu trĩ nói Em chỉ có mình anh thôi Đó là vợ chồng rồi Mà còn nghi ngờ quá như vậy Anh ngủ thêm chút đi Em đi coi còn củ khoai nướng tạm vậy Trời Giờ lại biết ngọt giọng ha Đi với trai chắc cũng vậy hả Lần vợ chân đạp gắm té xuống Cô Lê Minh ngồi thu lưu ở góc bức vách Mặt khóc lên Em phải làm gì cho anh vừa lòng đi Mới xin lỗi ba mẹ xong chứ nhà anh vẫn không thay đổi gì hết Lần lại trợn mắt lên Tấm mấy tóc ngắn của gắm lần nữa Cô cắn môi đến bật máu Ngăn cho nước mắt trời xuống Lời xin lỗi và ân hận của Lần mới đó đâu rồi Thấy Gắm cứ im lặng Lần càng lộ vẻ tức giận hơn Anh ta lầm bầm chữ rũa Hằng học Cũng vì cho rằng cô luôn nghĩ tới người đàn ông khác Bà quế sọ cuốc đi ra Đứng ở góc vườn mà nói với súng Chúng mày lại đánh nhau nữa sao Đi ra ngoài đường hết cho tao đi Không lo làm lo ăn Chỉ biết lo đánh nhau Còn chị kia Thấy chồng nóng lên không im cái miệng Mà còn trá treo hoài Các anh chị làm tôi nhức đầu quá Lần liền đáp lại lời mẹ Có cái gì mà mày làm sập mà vậy? Láng giềng nghe thấy lại đến tai ông cảnh. Người ta dạy vợ phải dạy từ lúc mới vậy. Tại còn cưng quá cho nên bây giờ nó ngồi lên đầu đó. Không la để chúng mày đập nhau rồi phá nhà hả? Cái ngữ đó chẳng có ai thương nổi hết. Nhà này đúng là vô phước mà. Mày lên đây mẹ nói chuyện coi. Sao câu nói của bà Quế Lần bực tức đi ra, đá cái tủ mà hôm bữa cưới đưa cho cô giữ chìa khóa. Khiến cho nó đổ chổng cành ra Đã chọn quay về với Lân Thì chuyện anh đánh đập chửi rủa Gắm điều không nói cho ông bà cảnh biết Cũng từ đó cô ít khi về nhà Cô sợ gặp lại mẹ Mà không giống được lòng mình Lấy lần cãi vả ở hợp tác xã Làm bài học đắc giá Gắm chỉ lo cho mấy xào ruộng ở nhà Cô chăm đàn heo đàn gà mỗi ngày Bà yên phận làm vợ Chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, nơi âm giang ẩm đạm. Ông Quế hướng về đường Dương Giang mà bước chậm chạp. Hai khuôn mặt trắng bạch lăn lóc theo ở phía sau. Về lại đường làng, rồi đứng trước cửa cổng. Ông Quế lặng nhìn vô trong giây lát, thì có giọng nói văn linh. Làm lẽ linh. Chính tôi phải làm điều này sao? Không vậy. Ấn có Ấn, Ấn có Ấn Tất cả đều rất công bằng Không gian im lặng Ông Quế thấy rõ linh hồn của Lân thoát xác ra bên ngoài Có lẽ anh ta đang chờ giấc ngủ đủ sẽ nhập vô Đưa tay che miệng Ông khẽ gọi con trai Lân à Lại ba biểu Linh hồn của Lân nhận ra ba mình Liền gấp gáp chạy ra ngoài cổng Anh ta ngạc nhiên Ủa, Sao ba lại ở đây? Ba về thăm nhà Nhớ cháu nội Chờ cô cái này muốn gửi cho con Nói rồi Linh Hồng Ông Quế bất ngờ Hất vào người lân một thứ chất lỏng Khiến cho anh ta mắt gãi ngứa rất nhiều Gãi rồi thì tay chân nổi lên những cục sần xuôi Trong rất gớm ghét Tiếng gà gái sáng, linh hồn của ông Quế và hai khuôn mặt trắng bạch kia vụt biến mất đi. Còn linh hồn của Lân thì gấp gáp trở về với thể xác Hôm nay gắm đang quét sân, thì thấy Lân ở trên nhà to nhỏ với bà quý Chân tay con dạo này cứ nổi cái cục gì sần sụi mà đau lắm mẹ. Nói rồi lần đưa tay chân cho bà Quế coi. Chắc mày đi thả chạy Chân tay động nước nên như vậy Để mẹ đi lấy lá Cho mày rửa vài ngày xem sao Đoạn Lân đi ra sân Bắt gặp gắm Thì bội che che cái tay sợ cô trong thấy Nhưng anh ta lại đá vào cái kỳ hút rắc Làm cái gì như con mất khổng vậy Thương tưởng tới thằng nào Gắm nhặt lại cái kỳ hút Trở bước đi mà không nói gì lần tức giận Kéo áo của vợ mà gào lên Đứng lại Im nặng là thừa nhận cái gì Anh cứ vô cớ như vậy đến bao giờ đây À Bây giờ dỗi cái là chồng nữa ha Lần nói trồi lôi gắm ra chỗ chuồng heo Nghe tiếng động Bà Quế tay cầm nắm lá nấu Mà thò đầu ra nhìn Chúng mày suốt ngày cãi nhau không biết mệt ha Nó ở nhà mình Mà tư tưởng nghĩ đến trời Hôm nay con chó nó một trận nữa nhớ lấy Ôi trời ơi Cái nhà này đúng là vô phúc mà Bà Quế nghiến trăng kèn kẹt lên Bước vô bếp để tiếp tục nấu nước Lần tấm đẩy cô vô chuồng heo Gắm té trúng đóng phân Cả người hô rình Lần gầm lên Tự bây giờ Đi ra ngoài bịt cái mặt cho kính bò Thối cười với con nào thằng nào Là về tao đánh mày chết Lần lấy chân ấn vào người gắm, khiến cho cô nằm bẹp xuống, tóc chính cả bộ đống phân. gấm im lặng, không kêu khóc một lời. Chỉ thấy trái tim của mình đau nhói. nước mắt của cô bây giờ chảy vào trong cả rồi. Đợi lần quay ra, gấm lần ra cái ao lội xuống mà gột rửa. Toàn là phân heo, mùi thật là khó chịu. Cuối gọi lại cái đầu. Cô chua chát tự nói với chính mình Cuộc đời này Sao mà bạc béo với mình quá vậy Ở bờ ao đối diện Có tiếng mấy anh chị đi tắt nước tưới ruộng về Ý ới kêu Gắm ơi Sao tắm gọi sớm vậy em Gắm ngước lên nhìn Nhận ra là người lạng Thì bèn đáp à, Dạ nóng quá em gọi đầu cho mát Từ phía sau lưng Đột nhiên Lân đạp gắm xuống ao và khoác lên <cười> Lại ra đây mà đòi đứa với trai hả Mấy anh chị đứng bên kia xong bất bình nói Nè, sao mày đẩy vợ xuống ao vậy Lân Tụi tao ai nấy được có vợ của chồng cả rồi Người làng với nhau hỏi một câu á, mày cũng khó chịu là sao Vợ tôi, tôi làm gì đến lượt anh chị sen vô sao lần nói rồi lấy tay chỉ xuống dưới ao Đi lệnh Có chồng rồi, mà nhìn thấy trai là mất tích đến lại. Có muốn tàu đánh cho tuốt xác mày hay không? Gắm bơi lại gần cầu, bị bẩm lộ lên. Thoáng nhìn bên kia mấy anh chị cũng đã đi mất rồi. Thời gian cứ thế trôi đi, cấm âm thầm chấp nhận cuộc sống như vậy vì con. Đúng là hồng nhan bạc phận. Dù luôn bất vả, dù lo lắng, sợ hãi. Nhưng trên khuôn mặt của cô, Đôi gò má lúc nào cũng hồng hào Mặt trời đã lên quá ngọn tre Bà Quế lại mở cửa bài bán túng mẹ Không để ý mày đã đứng đó từ bao giờ Cô kể lên tiếng Dạ con chào bác Quế À mây đó hả Sắp gã chồng rồi chúc mừng nha Bữa qua ba mẹ bay sang mời bác rồi Dạ Có gắm ở nhà con bác Nó đường giặt đổ ngoài ao đó Mời nó nữa hả Dạ tôi con là bạn từ họ con bắt chuồng chuồng Thân còn hơn chị em trong nhà nữa uhm, Con xin phép ra ao gặp gặp một lát Không đợi bà quế nói gì thêm Nhìn con chó đã buộc dây ở góc cao Mai liền bước nhanh ra sau nhà Gắm đang phơ cái mụng Thấy mây thì ngạc nhiên Ủa Mày không đi làm hả Sao còn qua tao vậy Mày đưa ra tờ thiệp cưới, cho đắp của mày nè. <cười> Cuối cùng mày cũng chịu gái đi ra hả? gấm lao mồ hôi, cầm lấy cái thiệp, rồi kéo mày xuống nhà dưới. Mày nhìn gắm mà giọng buồn buồn. mẹ ốm quá gắm à. Vì con, nhưng mà cảm thấy không cố được thì... Phải cố thôi mẹ ơi. Nghe con gọi mẹ là tao quên hết à. Um, hai thằng nhà mày cũng lớn rồi Cho chứng kiến cảnh bà đánh mẹ Liệu có tốt hay không Cô lên 10 tuổi Có nhận thức hết rồi đó nghe Gắm đáp giọng buồn bả à, Thật ra Linh cũng tốt mà Chỉ vì ghen cho nên mới vậy thôi Mày còn bên vật cho lão nữa Mày qua chơi đó hả Tiếng của Linh chèn bỏ câu chuyện đang nói Khiến cho Gắm và mày đều giật mình Cô vội quay ra <cười> Em sang mời anh tiệc nữa nè Bữa đó anh với Gắm sang chung vui với em nha Ừ, nếu không bận gì Thì nhất định anh sẽ tới Dạ, bây giờ em xin phép về em còn đi công chuyện Rồi mày nhìn sang Gắm Cô gật gật đầu Để tao tiễn May ra cổng Thôi, tao đi được Bạn đó làm công việc đi Mày mới đi khỏi Là lần đã đá cái sọt ở góc tượng Nét mặt khó chịu Cưới nó Khoa gửi tiền mừng cho mày Không có tiện tôn gì hết. Mày là bạn thân của em mà Hôm mình cưới nó cũng sang từ hôm trước mà Lần bám chặt để hai vai gấm Rồi quát tháo lên Không nghe tôi nói gì hay sao Sang đó lại nói cười với trai Thích đi để đánh đi hả Đi là tôi chặt chân đó Gấm trầu trĩ lũi thủi đi theo sau lân vô nhà. Không đi đám cưới của May, cô còn mặt mũi nào mà nhìn nó nữa. Không được, băng mẫu giá cô phải tới đi chúc mừng May. Gấm đi cắt cỏ về, tới cổng thì gặp cô Hồng láng diện. Thấy gấm cô đòn đã. <cười> Chà, mày càng ngày càng đẹp ra, bảo sao chồng không ghen. À, cô vô đi mẹ cháu trong đó đó. Cùng lúc có tiếng bà Quế nói ra Hãy cô Hồng vào nhà cho mát Chị gắm phai cho tôi bình trà đi Cô Hồng đi vô Là vội vã nói với bà Quế Chị Quế nè Chân tay thằng Lân Giống con ông Kỵ ở đình Nghe nói bệnh phong cùi chứ không phải là ghẻ nước đâu Không chữa là cục chân cục tay đó Bà Quế hút hoảng ngó xung quanh Nè cô nói nhỏ thôi Gắm mang bình trà vô thì nghe được chút ít. Cũng nghi ngờ vì lân dạo gần đây tay chân cứ đi bao tay cái mít. Đặt bình trà lên trên bàn, cô nhẹ giọng. Mẹ biết cô uống nước á. Chị để đó rồi xuống băm bèo cho lợn giùm tôi đi. Gắm đi ra, tới bậc thềm hiền. Chẳng hiểu sao cô không đi tiếp, mà đứng lại lắng nghe. Bên trong cô Hồng cất giọng. Ông Kỳ đưa con vào tận Sài Gòn để chữa bệnh Ở đó mất cả năm đó chị ạ Nếu không chữa nó để nó bị bệnh nặng thêm Mũi con bị méo sạch đi được Đến bệ sao cô? À, để tôi về tôi nói với nó Tự chừng lại mắc căn bệnh quái ác đó chứ Chị về kêu nó nhanh đi mà chữa đi Không cục chân cục tai thì khổ Chẳng có làm ăn được gì đâu Thôi chị Quế nghỉ đi, em về nha à, Cô Hào mới chơi đã Chưa uống được miếng nước nữa mà Em còn sang mua heo giống nữa Hẹn với người ta rồi Gắm vội chạy ra sau vườn mà hoảng hút Bây giờ cũng mới biết Lân đang bị bệnh Mà lại là bệnh phong quỳ Tối đó Đợi gắm bưng chén dĩa ra sau dọn rửa Bà Quế mới ngồi to nhỏ với Lân Về chuyện đi chữa bệnh Sau khi nghe xong, lần lắc đầu chối đầy đẩy. Mẹ nghe của Hồng nói tầm bẫy tầm bạc không à. Cái này lại ghẻ nước chứ bệnh phong cụi đâu ra. Người làng có người bị rồi, cho nên cổ mới chỉ cho. Lên đó cho người ta khám đi. Nếu lỡ mà đúng thì thuốc than như thế nào rồi về. Chứ để nặng ra muốn chữa cũng không có được nữa. Đây mẹ nói với ông Kỵ rồi mình đi một chuyến. Con đã nói là gẻ nước tọt. Hơn nữa cả một nhà một mình có có an tâm. Rồi nó lại nói chuyện với trai đó. Mày ăn cơm ăn thịt mà sao mày ngu vậy con? Thân mày còn năng bệnh kìa. Không lo mà còn ở đó lo ghen tu. Con yêu cấm. Hay là mẹ con mình cho cổ đi chung được. Trời đã cười. Mày có phải là con của bà Quý này hay không vậy? Đầu óc mày lúc nào cũng mụ mị nghĩ tới cái chuyện gì đâu đâu không à. Ai ai cũng biết là nó là vợ mày rồi Thì đứa nào mà dám có tình ý Với lại nếu không chữa đó Chân tay mày cục đi thì làm sao Cái lúc đó mày đáng lò đó Bà quế nói rồi lấy tay đấm lân thụm thụp Đứng dậy đi ra cửa sau Cho cất tiếng Chị gắm lên nhà tôi nói chuyện nè Để mới chén dĩa còn chưa rửa xong Gắm vội đi lên nhà trên Không biết có chuyện gì mà cả hai mẹ con trông rất nghiêm trọng. Bà Quế nhìn cô với điều bộ khó chịu. bài tôi với thằng Lân có công chuyện ra ngoài. Chị trong chừng nhà cho cẩn thận. Ai có con dâu như có thêm cục nơ vậy. Số tụ sao khố dễ chứ. Lân ngồi kế bên, gươm gươm mắt rồi tiếp lại. Đi về mà nghe có điều tiếng gì ấy, thì là chết với tôi đó. Gấm cuối xuống khẽ đáp Bà quấy hắn giọng Là cô biết cô đã xong việc cần rồi vội xin phép Gấm trở ra nhà sau dọn tiếp mới chén dĩa Cái cục nợ là sao chứ Cô làm quần quật cả ngày Còn không hết công việc Đến bản thân lúc nào cũng vườn ống thấp ống cao Vậy mà Lân cũng vô cớ ghen tuôn Anh cấm cô tuyệt đối không được tiếp xúc với ai Quanh quẩn làm bạn với đàn heo đàn gà Chắc như thế mới vừa lòng Lân Sáng sớm, bà Quế chuẩn bị vài thứ bỏ vào trong cái giỏ mang theo. Ở nhà dưới, Lân như vẫn không muốn đi, nên cứ tận ngần mãi. Gắm không hỏi gì cả, chỉ mong gặp được thầy thuốc sẽ chữa khỏi cho anh. Bà Quế và Lân vừa mới ra khỏi nhà, là cô Hồng lắng giềng chạy qua. gấm vội cất lợi. Mẹ cháu phải Lân ra ngoài rồi cô. Cô có gì thì nói đi, lát mẹ về cho nhắn lại giùm cho. Ờ cô biết mà, nay cô được nghỉ làm cho nên qua chơi với mày thôi. Nói đoạn cô Hồng liền đi vô phản mà ngồi. Không biết có phải do bà Quế căng dặn hay không, mà nguyên ngày hôm đó cô Hồng ở lại ngồi chơi với Cụ Linh và Cụ Long. Lâu lâu cô về nhà rồi lại nhanh chóng chạy qua. Điều đó làm cho gấm thấy khó chịu lắm. Bà Quế và Lân tin người ta hơn là tin đứa con dâu này. Sỏng tối, hai mẹ con đẩy cửa đi vô. Các ngài đi đường xa trông rất mệt mỏi. Gắm lại gần cô khẽ nói. Mẹ với mới về. Bà Quế đưa cái giỏ cho gắm, rồi đắp. Chị xuống chuẩn bị nước tắm cho tôi đi. Ây, mệt muốn đứt cả hơi. Gắm vội đi xuống bếp đun nồi nước. Ở nhà trên, cùng nghe tiếng cô lần. Con không lên đó đâu mẹ Cấm ở nhà nó theo trại mất Bệnh ra đó rồi mà mày không chịu lên chữa hả Cái thằng trời đánh này Mình lên lấy thuốc rồi về chữa ở cũng được mà Đầu nhất tiếp phải ở lại Chắc ông làm quá đi đội thêm tiền thôi Trời đất ơi Vậy mà mày cũng nghĩ ra được sao Không cần thiết thật ấy, Thì thầy thuốc giữ mẹ lại nhà ông đi chữa làm cái gì Không chữa chân tay mà cục đi đó Thì chơi có trách mẹ sao không lo còn gắm nó là vợ của mày rồi còn lo cái gì nó không biết Cá ngại nó bận tối mặt tối mũi Đi đâu được Con, con thật là không muốn đi mà Thiệt là tức chết mà Tao quyết rồi Mau chuẩn bị đồ chí mang hộp của hồi môn ấy, Mà hôm cưới bà mẹ cho tụi bay ra đây Coi rồi mang theo đi Tốn kém dữ lắm chứ không có ít tiền đâu Nghe tới đó Gắm cúi xuống thổi lửa cho nước mau sôi Một lát sau cũng mới lên nhà trên à, Con chuẩn bị xong rồi mà mẹ xuống tắm Bà Quế không nói gì mà đi vào trong buồn Lân đang ngồi ghế Vợ đứng dậy giật giọng nói Gắm đi xuống nhà dưới đi Tôi có chuyện muốn nói cắm gật đầu rồi đi theo Lân Nhìn hai đứa con đang ngồi học Lân cất tiếng Tụi bây mang sách tập của bên nội học đi Ba mẹ có công chuyện cần bàn tu Linh với cô Long đáp vội Rồi mang sách tập và đèn dầu đi lên Chỉ chờ có vậy Lần ôm lấy gắm Anh ta thì thầm Có một ngày mà tôi thấy nhớ lắm Cho dù có chết Tôi vẫn yêu gấp Sau này tôi có bị làm sao Cấm sẵn giật Chẳng sợ bên tôi chứ Gắm nghe mà thương cho Lân Bỗng dưng lại mắc căn bệnh này Cô khẽ đưa tay mình ôm lấy Lân Bà nói Em đã là châu nhà học rồi Sẽ chỉ biết của nhà học phòng thôi Nhưng tại sao lại nói như vậy Tôi Tôi bị bệnh Bệnh này lần đầu tôi thấy đó Nó giận ăn một chân tay của tôi Lần nói rồi tháo đôi tất ở chân và cả hai tay Đang dần bị cục trên đầu ngón cho gắm nhịn Vậy bệnh này cô chỉ nghe nói là bệnh phong thôi Chứ không hề nghĩ tới nó lại phá hủy như vậy gấm lo lắng vội hỏi Đưa thầy thuốc nó bây giờ phải chữa sao anh? Phải có cách ngăn chặn nó lại chứ Lúc mới bị bệnh tôi lại không biết Chỉ nghĩ là ghẻ nước thôi Bây giờ để nặng Đã ăn bầu xương vào thịt rồi Tôi phải đi chỗ trị Chắc ở đó cũng lâu được Cám ở nhà với mẹ chăm con đi Chứ làm gì có lỗi với tôi nha Anh hãy an tâm mà chữa bệnh đi Tôi Anh bà gắm mở tủ lấy hộp của hồi môn bà mẹ đưa cho tôi đi Chữa trị sẽ tốn kém lấp Gắm lấy chìa khóa mở cái tủ Ở sát bên bức vách Mang cái hộp lại Trên tay có cả chỉ vàng mà bà cảnh trao cho cô Trước khi về nhà chồng Đưa cho lần của nói Anh mang thêm cả chỉ vàng này nữa mà chữa bệnh đi cái, cái này là của Gấm mà Bây giờ bệnh tình của anh mới là quan trọng Chữa về rồi vợ chồng mình cùng làm để dành lại sao Gấm Đã... đang lo cho tôi sao Anh đi tắm rồi ăn cơm Các ngày đi đường mệt rồi Vợ chồng với nhau hơn 10 năm rồi Con cái cũng lớn mà anh còn hổ như vậy sao Kẻ ôm lấy gấm Lân đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn Tình yêu của Lân dành cho cô Vẫn luôn mãnh liệt như ngày nào Bàn tay cục chừng ở các đầu ngón Ôm gấm thật chặt Chặt đến nghẹt thở Sau hôm đó Lân lên Sài Gòn để chữa bệnh Bà Quế cũng không mặc nặng mài nhẹ gì với gấm Lâu lâu cô được phép đưa con về thăm ngoại Rồi lại mau chóng trở về ngay Góng gần như không có tiếp xúc với ai hết Cô Linh và Cô Long bây giờ có thể phụ giúp cô ít việc nhà Giúp nội bán thúng Hai đứa quấn quýt bà quế lắm Ngày mai là ngày mai được gã đi lo cơm nước cho bà Quế và các con xong Cắm lên nhà trên mở lời xin phép Con xin phép qua nhà nhớ mai một lát rồi về Chị có chân thì chị đi Nhưng mà đi liệu giờ mà về 9 giờ là tôi khóa cửa đó Dạ, con sẽ về đúng giờ Gắm đáp rồi quay bước ra ngoài đường làng Lần đi chữa bệnh Cho nên cô mới có dịp qua nhà phụ giúp cho nó Nhà May làm cổ mời bà con dòng họ và láng viện Vui lắm Bao lâu rồi cũng mới lại có cảm giác này Gắm chợt nhớ tới ngày cưới của mình Cũng đã hơn 10 năm rồi Bóc vỏ đậu phộng trên tay May cười nói với nhau bạn Mai mày đưa tao về nhà chồng nha Thôi Tao sợ gặp anh Quỳnh Mày gã cho ai không gã Tao gã cho Thành á Bây giờ bạn bè không à Có gì đâu mà sợ. Bộ sau khi lấy chồng mà phụ nữ không được gặp gỡ ai sao? Hơn nữa ông lần đi chữa bệnh rồi, đâu có nhà đâu mà lo. Thì biết là vậy. Nhưng còn tình thì tao hiểu tính anh lần. Tránh được trắc rối thì vợ chồng ta sẽ không có hiểu lầm gì. Tôi ngày mai tôi sang sớm. Nhưng mà tao vẫn thấy lo lo đó. Mày không qua là tao giận đó. Hôm sau gắm dậy rất sớm, cô lo hết việc nhà tinh tương, rồi mặc lên người chiếc áo dài màu hồng phấn. gấm vấn tóc cao, nhìn trong gương mà cô cười với mình. Hai má gấm ẩn hồng, lâu quá rồi cô mới được mặc lại cái áo dài như thế này. Khép cánh cửa lại, gắm đi tới trước nói với bà Quế. Dạ, con đưa Mê về nhà chồng. À, lát hai cháu đi học về, mẹ trông chừng nhụm con nghe Chị cứ làm gì tôi không để mắt tới cháu nội tôi vậy. Đưa người ta về nhà chồng ấy, mà cứ làm như mình vậy không bạc. tôi coi đi đi. Bà Quế nói xong rồi ra góc cao, nhổ tuệt bãi nước trầu đỏ lợm. Gắm đi đám cưới mà tâm trạng khó chịu quá chừng. Cô thực sự lo lắng. Là lời của bà Quế khiến cho cô buồn hay cô lo sợ Lân sẽ về bất ngờ. Bỏ mớt suy nghĩ đi qua một bên. Gắm đi sang nhà Mây. Giống như cô, trong ngày cưới, Mây ngồi ở gian buồn. Còn Gắm thì bên ngoài chốc lát ngó nhìn cô nhà trai tới chưa. Mây cười cười vẫy tay nhỏ bạn kêu tới gần. Sau đó nói. <cười> đẹp quá nha mày Đẹp hơn cả cô dâu nữa đó. Tao ngồi trong này, chỉ có nhìn ngắm mày không đó. Giỡn hoài. Cô dâu là đẹp nhất. Mày lấy chồng á, Thì tao phải mặc gì chứ Cái nàng sổi mà <cười> Đúng là bạn tri kỷ, kỷ của tao đó Sang nhà trai á mày Dánh Quỳnh nên hát tặng tao với Thành nha Gắm xua tay ngoài ngoài Thôi mẹ ơi Lâu rồi không hát Với lại hát chung Dánh Quỳnh á Lỡ tới ta của Lân là chết tao Cái con này Có gì có tao lên hát cùng nữa mà Bạn bè với lại nơi đông người quá trời người Hơn nữa hát cùng với cả cô dâu mà Thôi được rồi, mày ngồi yên đi Để tao ra ngoài có nhà trai đến chưa nè Rồi cô đi ra ngoài Từ bụi tre già đã nghe thấy tiếng nhộn dịp nói cười Gắm vui mừng chạy tới chỗ mày Đằng trai đến rồi đó Thành đến đó mày rồi nha Ê, tao hồi hộp quá mày ơi <cười> Nhiệm vụ của tao tới đây thôi Còn đâu á, mày tự lo liệu đi nha Tao ra rót nước mời khách à. Quỳnh ngồi phía cuối bàn Đám cưới của em trai mà Sao có thể không tới được Gạt bỏ đi sự ngại ngùng Gắm đi tới rót ly nước rồi nãy Anh quên uống nước ăn bánh kẹo nha à, Cảm ơn Gắm Nhà trai làm cổ Bắt nhà rạp lớn Còn lấy lá dừa tách làm cổng nè Bước qua cái cổng đó mới vào bên trong Và trùng hợp là Gắm với Quỳnh Lại cùng nhau bước qua cùng lúc Quỳnh nhìn cô trong ánh mắt Như có điều muốn nói Còn gắm thì lại nhớ tới lần Quỳnh đưa về nhà Với mái tóc bị lân cắt nhăm nhữ Và bàn chân mài dưới đất đến từ máu Đúng là ý trời sắp đặt Mày kéo tay cô tới bàn tiệc mà Quỳnh đỡ đó Để nhớ bạn ngồi xuống rồi nói Àm, cắm chính Quỳnh ngồi đây nha Anh Quỳnh tiếp đón bạn dù em nha <cười> Cắm cô là bạn của anh mà Mày lo tiếp khách đi Mày gật đầu Rồi cùng Thành đi ra tiếp đón khách Cấm muốn tránh khi gặp lại Quỳnh Cho nên đổi chỗ ngồi cách mấy người Vậy là hai người họ ngồi đối diện với nhau Lúc này đang cắt mò cao làm quạt Chợt nghe tiếng sèn sèn ở cái xích cổng Bà Quế vội đi ra Rồi nói lấn Đứa nào mở cổng mà không gọi vậy Ủa, Lân Ai cho mày về đó Còn trốn về Lân đáp rồi đi một lượt quanh nhà tìm kiếm Cấm đâu rồi mà Nó đi đưa con mày về nhà chồng ở làng bên rồi Chắc cũng sắp về thôi Mày không lo chữ bệnh mà suốt ngày lo mất vợ chui xuống đất á Nó cũng không thoát được tay mày đâu con ơi Con đã dặn rồi mà dám cãi lời Vắng chồng là đi đánh đỉ ngày được lần làm bầm Rồi đi lại chỗ góc bếp cầm cái đòn gánh Cắp gáp, gáp mà chạy đi L Lân à mày lại chạy đi đâu đó Quay lại nghe mẹ nói đã Bà quấy hút hoảng đuổi theo, nhưng mà không kịp. Trên đường làng, bóng lân chẳng còn thấy đâu nè. Ở bên đám cưới, Quỳnh gấp cho gắm miếng thịt gà bỏ vô cái chén. Anh nói. cảm ăn đi, đi tìm mà cứ ngồi im gì Dạ, yeah, cảm ơn anh Quỳnh. <cười> cái mắt hay quá. Hay như ngày trước tụi mình đi diễn bằng nghệ vậy. Gắm đỏ mặt cuối xuống, cô đắp. À, khi nào anh Quỳnh được cưới Em cũng lên hát tặng anh Anh không cưới ai đâu Anh đã thệ với lòng mình rồi Bây giờ em coi anh như một người bạn vậy Em yêu Lân Yêu gia đình của em Ừ, anh chấp nhận làm bạn mà Em hãy sống hạnh phúc nghe cấm Sau câu nói đó Cả hai cùng im lặng Những người trong bàn tiệc Có lẽ là bên dòng họ của anh Nên dường như không ai chú ý đến cuộc nói chuyện đó Đột nhiên có tiếng của Lân hét lên Khiến cho Gắm giật bắn mình quay ra phía sau Mày mặt đẹp đi đánh đi hả Gắm Gắm rung chảy đứng lên Dạ, đám cưới của mày cho nên em lần bỏ ngoài tay Như điên như khùng Cầm đòn gánh đánh tới tắp buông người Gắm Quên vào mọi người can ngăn nhưng chẳng thể làm gì Lân như một con thú giữ mất kiểm soát Gào lên trong thật đáng sợ Có một thấp thanh niên chạy tới Họ lao vào giữ Lân lại Công nhận Lân mạnh thật Bị gồng giữ mà vẫn kéo được theo gắm Anh ta hét lên Đó là vợ tao Nó theo trai đó Không có nói nhiều Làm quá tụi tao gọi dân quân đó Lân ráng sức hất vung tay của đám người đang giữ mình cho lôi gắm ra ngoài Anh ta lấy cây đòn gánh Mà và đánh vào chân gấm Cấm đau tưởng như không sống nổi Nhục nhã quá Cô muốn chết ngay cho rồi Quỳnh bộ chạy tới Dặn lấy cái đòn gánh Anh nói lưng Cấm nó làm gì nên tội Mà anh đối xử với cô như vậy hả Lần được thấy Mà nhìn ra xung quanh Cho bù lưu bù la lên Các ông bà lại đây mà coi Thằng Quỳnh nó quyến rủ vợ tôi Là nó phá hoại hạnh phúc gia đình tôi Trong đám cưới Có ai đó biết lần ghen tuông trở về đánh vợ Lại thêm cái tính giả vờ khủng Cho nên bảo nhau không can thiệp Mà lên báo với dân quân Nghĩ là tất cả sợ mình Lân trợn mắt cuối xuống Xét toạt cái áo dài trên người gắm Cô khóc nứt nở lên Không anh ơi đừng làm vậy Đừng có, đừng có như vậy mà Bên trong chỉ còn cái yếm đỏ Gắm vừa khóc vừa cuốn cuồng giữ lấy Tóc thanh niên khi nãy chạy lại kéo lưng ra ngoài gấm ngồi cùng mình giữ chặt cái áo yếm Ôm cả đầu gối chân Sợ hãi tột độ cùng với nhục nhã Mọi người đang chứng kiến cảnh tượng này Khiến cho gắm liệm giận đi mày bồi chạy lại Nắm lấy miếng vải còn đang nấu trên cổng sạp mà giật xuống Che cho người nhỏ bạn tội nghiệp Cô chua sót nói Khổ cho mày quá gắm ơi Tao đã nói ly hôn từ đầu rồi mà không chịu nghe Có tiếng người hô hoáng lên Dần quần tới rồi kìa Lần nghe thấy liền bước cái gánh lại Cho cắm đầu bỏ chạy đi Nhóm người mặc áo xanh bạc liền rượt theo Biết là không thể chạy thoát Lần dừng lại Khuôn mặt tái mét Nhưng ánh mắt vẫn còn tia hàng đỏ Của sự ghen tuôn Một trong những người đó lên tiếng Mời anh theo chúng tôi lên xã đi Tội gây rối và đánh người Vợ tôi theo trai Chứng cứ rõ ràng mà sao lại bắt tôi Chưa nói tới có phải theo trai hay không Nhưng việc anh đánh người Tới đám cưới người ta gây lộn xộn Là cũng đủ để bắt anh rồi Có gì lên trình bày với cán bộ đi Còn bây giờ thì theo tụi tôi Lúc này có vài thanh niên đi tới Tụi nó nhìn chầm chầm vào chân tay của Lân, rồi la lên. Trời ơi, thằng Lân nó bị hủi tụi mày ơi. Lân sừng cổ trở mắt lên. Chúng mày nói ai bị hủi? tụ tao nói mày đó. Mày giống y như con ông kỵ ở đền sổi. <cười> Lân hủi. Lân tức giận. Không thể làm gì bị bị nói trúng bệnh của mình. Lân nhìn dân quân xã mà cú xuống bước đi. Ở bên trong rạp cưới, dụ gắm đã tỉnh lại, nhưng cái đầu gối đau đớn chẳng thể ngồi dậy được. Quỳnh lo lắng nói với em trai lấy xe đưa gắm đi nhà thương. Thành thở dài. Đánh như vậy còn gì là chân người ta nữa. Lần này ngồi tụ cho nó chữa cái thốt. Ngày xưa anh yêu ấy, sao không bảo vệ cho tình yêu của mình vậy? Quỳnh nhìn người mình đã dành tình yêu sâu đậm mà xót xa vô cùng. Nhưng bây giờ gấm nó là vợ của người ta rồi Có hối tiếc sao có thể quay trở lại ngày đó được Xấu hổ không dám nhìn Quay sang nhỏ bạn gấm thiều thạo Tao xin lỗi Vì đã làm ảnh hưởng tới ngày vui của mày Cái con này Con nói như vậy là tao giận đó Sao mày cứ phải chấp nhận cam chịu như vậy chứ Tao thương con gấm gạt nước mắt đáp lời mình Chân đào nhứt lên không nổi, nó cứ cứng ngắt thôi. Mày lấy cái áo đưa cho cô, mà rầu rỉ nói. Thế cô cử động, thế tôi tao đưa mày đi nhà thương. Trong lòng nóng như lửa đốt, dì không đuổi kịp để căng ngăn con trai. Bà Quế tóc thởm đứng ngoài cổng, nhìn về hướng bên kia xong. Chợt cô Hồng hớt hải chạy lại nói. Bà, bà Quế à, bà Quế! Có cái gì mà cô như mất trâu mất bò vậy? Thằng Lân, thằng Lân bị, người, bị dân quân bắt lên xã rồi. Trời đất ơi, cô, cô nói cái gì tôi nghe không rõ. Thằng Lân đánh người, tôi dựa bên đó về nè. Cô đánh con gắm với thằng anh chồng con May. nó còn xé cả áo dài con gắm hở hết bạn dân thiên hạ thấy rồi. chị lên xã mà cô giải quyết sao đi. Trời ơi, con ơi là con, ngu hết phần của người khác hả? Tôi, tôi đi liền đi. Bà quế vợ vã khép cửa cổng Rồi gấp gáp chạy đi Mà nghiến trăng kèn kẹt Ngu không chịu nổi à Yêu làm chi cái loại không ra gì như vậy hả Lân Đến nhà thương Thầy thuốc băng lại đầu gối Bà căn dặn gấm thời gian này không được cử động mạnh Nhưng cái vết thương này sao sánh bằng nỗi đau trong trái tim cô Mày lên tiếng hỏi cô Tao danh quên đưa mày về Nhưng mày muốn về nhà bà Quế hay là về nhà của ba mẹ mày? cho tao về nhà ba mẹ đi Gắm nối với ánh mắt cầu sinh trong đến tội Liện ngay sau đó, các Quỳnh và May đưa cô về Cám biết giờ này bà Quế đã hay tin và lên trên xã rồi Cuộc đời bất công với cô quá Không lẽ chỉ có cái chết mới giúp cô thoát khỏi lần hay sao? Đúng là không còn lối thoát nào dành cho cô nữa rồi Gắm lắc đầu Cô nghĩ đến cái chết Và làm như thế nào để thực hiện nó đây Về tới bụi giam bục Mày cất tiếng gọi Bà Cảnh tự dăn bếp đi ra Mắt đỏ hoe bị khóc Cô dần vừa qua đây nói Bà mẹ nóng lòng quá Vì em Thư còn đang bệnh Mẹ không thể đi đám cưới cùng chị bay Nếu có mẹ ở đó Chắc đã không có chuyện này xảy ra rồi Mày tiến tới trấn an bà tôi còn đưa gắm tới nhà thương mang bói chân rồi Kiên khe mấy bữa là ổn thôi gì Còn anh ta thì bị dân quân bắt lên xã rồi Lần này ngồi tù cho đáng cổ cho con tôi Bà Cảnh nghẹn ngào trở quay sang Quỳnh Anh cũng buồn bã nói Tụi anh ta sẽ bị trừng phạt cho hành động của mình Cháu sẽ kiện anh ta Quỳnh nói tới đó Không ngần ngại mà cúi xuống, bế gấm lên đi vô nhà Ở khoảng cách gần, anh cất lời Anh dẫn luôn một lòng với em Chờ hứa là sẽ thương tụi nhỏ Để lần đi tụ cho anh ta biết Gấm lây tai Quỳnh, vừa khóc vừa nói Anh ơi, anh đừng kịn anh lần anh đang bệnh Giờ này rồi, em còn nghĩ cho loại người đó sao Cấm biết là coi bộ dạng của em lúc này Đau lòng như thế nào hay không Em là gái đã có chồng Em không xứng đáng với anh đâu Ở bên ngoài Ông Cảnh đã qua bên sông về Nghe người làng đồn cho nên ruột gan nóng như lửa đốt Muốn biết chuyện đầu đuôi ra sao Nãy giờ nhìn con gái ướt nghẹn Mà rung rẩy đi vô Ông Cảnh nói với Quỳnh Anh hãy nể mặt tôi mà tha cho thằng lần đi. Hai đứa con còn nhỏ. Nó lại đang bị bệnh nữa Cháu chỉ sợ anh ta lại làm khổ gấm. Thật ra ngày xưa cháu... Quỳnh ngập ngừng. Khiến cho ông cảnh nhìn anh như dò hỏi. Lấy hết can đảm, Quỳnh tiếp lời. Cháu và cấm thương nhau. Trước khi nhà ta nhận trầu của ông bà Quế kì Cái ngày đó, lần đã lộ cái tính ghen tuôn. Chuyện ghen cứ tới tận bây giờ. Cấm không hề làm gì sai cả. Cô ấy luôn coi cháu là một người bạn từ khi lấy chồng. Cháu đã hối hận vô cùng. Vì đã không dám mạnh dạng mà tới gặp cô chú. Tôi hiểu con tôi chứ. còn gấm nó không phải loại người như thế. Nhưng ngày đó dù anh có đến gặp cũng không thay đổi được. Vì lời hôn ước này đã có từ rất lâu rồi. Nếu như chú bà quấy còn sống thì có khi nó lại khác. Quỳnh cối xuống, hai tay vò vào nhau. Chóng ngực đập rung lên vì lần đầu tiên anh can đảm nói ra tình yêu của mình với ba mẹ gắm. Chót ly nước, ông cảnh tự mình mang tới cho con gái. Rồi ông nói Còn ở lại đây tịnh dưỡng cho khỏi chân đi. Lát nữa bà lên xã. bà sẽ đồng ý cho con ly hôn. Như không tin vào lại ba nói. Gắm vợ hỏi lại. Ba đồng ý cho con ly hôn. Để cho con về lại nhà mình sao ba? Ừ, ba quyết rồi. Năm lần bấy lượt nó hứa nhưng không một chút thật lòng sửa đổi. Người làng nói trà nói vô. Bà đau lòng lắm Ngay từ cái bữa thằng Lân đẩy bay xuống ao Là ba đã quyết định rồi Nghe tới đó cảm nhớ lại mình bị đẩy té Vô đóng phân heo Cô ôm mặt hòa khóc Ông Cảnh lại tiếp lời Cái bữa đó Đám còn lúa đi qua thấy Cho nên về cho ba mẹ hay Tại sao từng ấy Năm bay lại cam chịu Không nói cho gia đình mình biết Tại sao chị gắm Có phải vì tụi nhỏ Vì danh dự của ba Và cả vì cái lễ lạc này hay không Công còn... Sống trong cảnh bà đánh mẹ hoài Thì mấy đứa nhỏ nó có tốt hơn hay không Bây thiệt là Ông Cảnh đi vô buồn lấy cái áo Rồi nói tiếp Có nói gì đi nữa cũng tới nước này rồi Thằng Lân ngày càng lớn tới Để bây giờ bên đó sẽ còn khổ nữa Nằm nghỉ đi ba đi lên xã Nói xong Ông Cảnh vội bã trời đi Quỳnh với mây nán lại chút xíu Thì cũng ra về Khi hai người họ ra tới bụi tre ngoài đường làng Lúc này có lời bàn tắn Cái thằng đó đó Bị chồng con gắm bắt được đánh cho tím mặt mày Lại còn không biết nhục mà qua tới tận đây nữa Ừ trong cũng sáng sủa Mà lại đi quyến chủ vợ người Ôi, Xã hội càng đổi mới Suy nghĩ nó cũng đổi theo mày bực bội chạy tới Mà nói lớn Mấy ông mấy bà biết đầu đuôi ra như thế nào mà nói vậy Không lẽ cứ đi với nhau là có tình ý hay sao Mày làm sao vậy mày Có nói từ mày đâu mà mày sồn sồn lên vậy Cháu có làm sao Thì cũng không tới mức suy nghĩ như vậy Bây giờ cháu đi với anh trai của chồng Không lẽ là anh ấy quyến rũ cháu sao Cái con này Đang chuyện nọ sỏi chuyện kia tôi đi về tới mấy bà Tám người liền quay bước ra về mày cũng vội bước đi Quỳnh không nói gì cả Giải thích thì ai sẽ tin Miền lưỡi Thái Giang đồn thổi nhanh thật đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Lệ Làng Khổ Ải, tác giả Trần Thu Huyền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.